Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 4 Đình Hồn Thuốc Hạ 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz hời gian 00 giờ 09 phút 22 Chương 4 Đình Hồn Thuốc Hạ Ngọ Dương nhất thời 2 mắt tỏa ánh sáng Thiên quân cần thuốc Phi thường phi thường đắt giá Vật liệu cũng đừng nói Vẹn vẹn một bố trí chi phí Tiêu tốn có thể để cho một bí môn phá sản Nếu như có thể bớt đi này bút chi phí Để Ngọ dương đi giết người phóng hỏa hắn đều làm Là nhã nhược này thực yên trùng có còn hay không Ngọ dương ngẩn ngơ hắn nói Ngươi muốn thực yên trùng Là nhã nhược cười Nếu như ngươi có dư thừa một đôi thực yên trùng Ngươi là có thể tiết kiệm 50 ngàn ấm hoàn. Nếu như thừa bao nhiêu yên thủy chất lỏng, đầy đủ bồi dưỡng thực yên trùng, như vậy ngươi lại có thể tiết kiệm 50 ngàn ấm hoàn. Nếu như ngươi có 2 đôi thực yên trùng, vì gì? Tiểu ngọ dương A, ngươi chỉ cần trả giá 50 ngàn ấm hoàn, ta sẽ có thể giúp ngươi bố trí trăm về ngàn xuyên thuốc. Ngọ năm sơ, lơ. Mơ, uy, s, Dương đột nhiên cười Hắn nói Nếu như nhiều một phần yên thủy chất lòng Là không phải có thể không cần bỏ ra phí ấm hoàn Điều này cũng không trách hắn Một phong sâm tôm thăng cấp Liện để hắn dùng nhiều phí rất nhiều ấm hoàn Thêm vào chọn mua một ít vật liệu Chuẩn bị thăng cấp vật tư Hắn hiện tại nên tính là khá là cùng thiên quân. Là nhã nhựa không phản đối nếu để cho ta thỏa mãn, không tiêu tốn ấm hoàn cũng không có cái gì không nổi. Nàng một bộ rào nước đố đổ vách sáng sấp. Ngọ dương lăng một lát. Đột nhiên đại khỉ. Hắn vỗ tay một tiếng. Đưa tới quản gia. Nói. Nhanh đi. Đem A Phong tìm đến. Phải nhanh. Quản ra như một làn khói giống như chảy vội mà ra cũng chính là trong ch lát lôi tinh phong cùng lôi tinh giaoo liền đi tới là nhã nhược cười này không phải chúngc ta ra bảo bối sao giao giao ngươi tới làm gì lôi tinh giaoo ta bồi ca ca đến lôi tinh phong thi lễ xin chào lão tổ gặp tổ sư ra Ngọ Dương xua tay không nhiều như vậy lễ À Phong à, cái này cái kia trong trước mắt Hắn có chút ngượng ngùng Lúc trước bắt được thực yên trùng Tuy rằng lôi tinh phong nói là hiếu kính hắn Hắn cũng bồi thường một ít tấm hoàn Có thể bây giờ nhìn Này bồi thường không khỏi quá ít điểm Lôi tinh phong tổ sư ra có chuyện gì Ngày sẵn giò là tốt rồi Ngọ dương vì là tỉnh tiện cắn răng cái kia thực yên trùng Thực yên trùng có còn hay không Lúc trước lôi tinh phong tìm tới 7 đối với thực yên trùng Cho ngọ dương hai đôi Chính mình lưu lại năm đúng Vẫn dùng khói thủy dịch nuôi Phẩm chất càng ngày càng được Lôi tinh phong nói Còn có Tổ sư ra có yêu cầu Ngọ dương, hơn y cơ Có là tốt rồi, có là tốt rồi Có hay không hai đôi a Nếu như không có Một đôi cũng được Lôi tinh phong gật đầu Không thành vấn đề Ta có hai đôi thực yên trùng Nói hắn lấy ra thực yên trùng đến Nói Muốn dùng yên thủy chất lỏng dưỡng Đồ chơi này rất háo yên thủy chất lỏng Ta đều sắp ăn không tiêu Tổ sư ra muốn Đó là không thể tốt hơn Một nức thang đưa cho Ngọ dương Để hắn không đến nỗi lúc túng Ngọ dương trong lòng cảm động Hắn không phải là mao đầu tiểu hỏa Không phải cái gì cũng không hiểu ra họa Hắn là cực kỳ người sáng suốt Làm sao không biết lôi tinh phong cho mình bật thang Hắn gật đầu Hay Hay sư thúc Người xem này thực yên trùng làm sao La Nhã Nhược nhìn chăm chú Lôi Tinh Phong một chút. Nàng so với Ngọ Dương còn muốn khôn khéo. Làm sao không biết Lôi Tinh Phong tại đập Ngọ Dương mình nhỏ? Có điều, này cùng nàng không quan hệ gì. Nhìn kỹ này hai đôi thực yên trùng, nàng cũng không nhịn được than thở một tiếng. Thật sự rất tốt. Tiểu Ngọ Dương, ngươi đồ tôn. Hắn bồi dưỡng thực yên trùng So với ngươi càng tốt hơn Này cũng khó trách Lôi tinh phong trong tay đều là tinh phẩm hoặc là cực phẩm yên thủy chất lỏng Mà thực yên trùng chính là dựa vào yên thủy chất lỏng trưởng thành Đồ ăn được Tự nhiên sinh trưởng là tốt rồi So với ngọ dương thực yên trùng được Cũng sẽ không kỳ quái Ngọ dương để cho ta đi Lôi tinh phong hùm không thành vấn đề Lần này hắn không thể nói hiếu kính, không có cái này lý Hắn tin tưởng tổ sư ra sẽ không để cho chính mình chịu thiệt Ngọ dương cười được, sư thúc, ngươi xem Là nhã nhược thu hồi thực yên trùng Gật đầu, liền theo ta mới vừa nói làm Quá một quãng thời gian, để ngươi đệ tử tới lấy tốt Ngọ dương nhất thời đầy mặt đều là cười Hắn hầu như là trắng bạch đến hai chi thuốc Trăm về ngàn xuyên vậy cũng là có thể tăng lên thăng cấp xác suất thuốc Rất khó đoạt tới tay Nếu như đem thuốc này tề đặt ở một đám thiên quân cấp cao thủ trước mặt tranh giá Một nhánh thuốc Rất khả năng lại còn ra trăm vạn ấm hoàn đến Là nhã nhược ý tứ sâu xa Người nhưng là chiếm độ tôn tiện nghi Ngọ dương vỗ lôi tinh phong vai, nói, à phong chờ ngươi thăng cấp thời điểm ấm hoàn đều do tổ sư bao. Lôi tinh phong nhất thời cả kinh ngây người. Hắn vừa trải qua phong sâm tôm thăng cấp, biết muốn tiêu hao vô số ấm hoàn. Hắn còn tải lo lắng cho mình tới chỗ nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy ấm hoàn. Tổ sư ra vung tay lên, hắn liền bao hết tỉnh ngộ lại sau. Hắn vội vàng cảm ơn. Cảm tạ Tổ sư gia, cảm tạ Tổ sư gia. Ngọ Dương sắc mặt ửng đỏ. Liền như vậy, hắn cũng kiếm lời món hời lớn. Một chân nhân thăng cấp đến chân quân. Cần ấm hoàn. Gộp lại gần như 20 viên đến 50 viên trong lúc đó. Sa xỉ điểm liền đa dụng điểm. Tiết kiệm Liện dùng một phần nhỏ điểm Có thể coi là làm sao xa gì Tiêu tốn cũng dùng 050.000 viên ấm hoàn Mà Ngọ dương dựa vào này hai đôi thực yên trùng Cộng thêm một điểm yên thủy chất lòng Có thể tiết kiệm 20 vạn ấm hoàn Coi như lôi tinh phong biết cái giá này Cái này đổi phương thức Hắn cũng sẽ không chút do dự đổi Nếu như không phải tại bí môn Coi như hắn tìm tới thực yên trùng có thể làm sao Tại không người biết hàng trong mắt Này thực yên trùng chẳng là cái thá gì Lôi tinh phong giao ra thực yên trùng sau Rồi cùng lôi tinh giao rời đi Huyên mũi này hai người rất quý trọng này ngăn ngắn tổ hồi thời gian Lôi tinh phong biết rõ Lôi tinh dao sau đó là sẽ không cùng với chính mình sinh hoạt Nàng có con đường của chính mình phải đi Lôi tinh phong đem chính mình thu thập đồ vật phân cho lôi tinh dao một phần Trong đó quý giá nhất chính là một quả thánh tinh Mà lôi tinh dao từ nhỏ đắt là một tham tiền Yêu thích thu thập đồ ăn Yêu thích thu thập kim hoàn Chủ yếu là khi còn bé cùng sợ Đói bụng sợ Đến bí môn sau Đồ ăn cùng kim hoàn không thế nào thu thập Nàng đổi thành thu thập ấm hoàn Bởi ấm hoàn là đồng tiện mạnh Cái gì cũng có thể đổi đến Cho nên nàng trong tay nắm giữ bút lớn ấm hoàn Là một người chế tác thuốc nổi danh nhất bí môn Ấm hoàn đối lập rộng rãi Tỉ như lôi tinh dao mỗi tháng cố định thu ấm hoàn Thì có một ngàn viên Mà lôi tinh phong một tháng, cố định ấm hoàn thu vào, chỉ có 50 viên khoảng chừng Trái phải, nếu như một điểm nhiệm vụ cũng không làm, vậy thì càng thiếu. Vì lẽ đó lôi tinh giao biết ca ca thiếu ấm hoàn, một hơi liền cho hắn 20.000 viên. Đúng là để lôi tinh phong giật mình không thôi. Cách này tiểu muội thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hai người thương lượng gặp mặt thời gian Cũng thương lượng một khi đến ở ngoài thế giới liền nghĩ biện pháp cùng đi Thất liên nhiều năm như vậy Hai người cũng sợ Làm rất nhiều phương thức liên lạc Chỉ lo một khi tách ra liền sẽ không còn được gặp lại Mấy ngày nay Lôi tinh dao trên mặt nụ cười sẽ không có biến mất quá Nhăn lạc lạc cũng rất vui vẻ Nàng là chân tâm yêu thích lôi tinh giao Tiểu cô nương từ nhỏ đã cực hiểu chuyện Sẽ đau người Vừa bắt đầu hay là bởi vì tiểu nha đầu tiềm chất kinh người Thế nhưng đến lúc sau Coi như là lôi tinh giao không có bất kỳ tư chất Nàng cũng sẽ đem tiểu nha đầu xem là tâm can bảo bối Người này cảm tình đều là một chút tích lũy Tiểu cô nương ngoan ngoãn có khả năng làm người lại um hoa đáng yêu, nàng làm sao có thể không thích. Lôi Tinh Dao đi qua hai lần ở ngoài thế giới, đều là theo nhân lạc lạc đi, cho nên đối với ở ngoài thế giới cũng rất ngóng trông. Lôi Tinh Phong liền ước nàng sau đó đi ở ngoài thế giới lang bạc. Mấy ngày nay, Kim Đại bàn thi thú tài năng Mỗi bữa cơm cũng làm cho lôi tinh dao cùng nhăn lạc lạc ăn khen không dứt miệng. Cái tên này biến đổi trò gian lấy lòng. Nhăn lạc lạc vì thế còn thưởng cho hắn mười mấy ấm hoàn. suýt chút nữa không đem hắn vui ngất. Lôi tinh dao cũng có hộ vệ. Mà hộ vệ của nàng dài càng là mạnh mẽ khó có thể tin. Dĩ nhiên là một chân quân cấp cao thủ. Làm lôi tinh phong biết cái kia không đáng chú ý Lão thái thái dĩ nhiên là một chân quân suýt chút nữa không có giò niệu Sư phụ của hắn cũng có điều là chân quân Tiểu mùi hộ về trường dĩ nhiên cũng là chân quân Đương nhiên Cái này chân quân là có chỗ vô ích So với cỡ hoàn chân thân cao thủ Lợi hại hơn rất nhiều lần Nhưng là cùng đồng dạng chân quân so với Liền muốn kém nhiều Bởi vì Cái này chân quân là dựa vào thuốc tăng lên Loại này chân quân Tại nhan lạc lạc bí trong môn phái Có như vậy mấy cái Làm được sủng ác nhất đệ tử Lôi tinh dao cũng là duy nhất một nắm giữ chân quân đệ tử Lão thái thái này tên là nhan thiểu thanh Là nhan lạc lạc suột thịt cháu gái Vẫn là nhanh lạc lạc quản ra Sau đó liền để cho lôi tinh dao Lôi tinh dao còn có mười mấy tên hộ vệ Cùng một màu cỡ hoàn chân thân Lôi tinh phong cũng không dám cùng nàng khá là phòng trừng thật muốn so với Có thể làm cho lôi tinh phong thổ huyết Mấy ngày Để lôi tinh phong cùng lôi tinh dao hộ vệ hốn thục Tương tự lôi tinh sao cũng nhận thức kim đại ác, phong ưng cùng thị hổ, nàng cùng lôi tinh phong như thế. Cũng gọi kim thuốc, ưng thúc cùng hổ thúc rất là được người ta yêu thích. Lôi tinh phong, sao sao, người sư môn rất mạnh mẽ, có thể xin mời bên trong cao thủ, tìm một chút A ra. Ta nguyên lai like còn coi chính mình sư môn rất lợi hại. Vẫn là suýt chút nữa Lôi tinh dao gật đầu Hửm ta cùng bà bà nói Bà bà chính là lôi tinh dao hộ vệ trưởng Nhan Thiều Thanh Một tia không hề bắt mắt chút nào lão thái thái Cùng lôi tinh dao rất thân cận Bình thường phần lớn thời gian đều cùng lôi tinh dao cùng nhau Lại như là Kim Đại Á Phong ung cùng thị hổ như vậy Bởi nhan thiểu thanh đã từng là nhan lạc lạc đại quản gia Nàng không chỉ nhận thức rất nhiều người Cũng từng khống chế vô số tổ chức cùng nhân viên Lão thái thái cực cầy yếu Phản phất một cơn gió liền có thể thổi bay đi Hơn nữa thích mặc màu đen y phục Có lúc cảm giác lại như là một u linh giống như vậy Thêm vào thực lực của nàng thật sự rất lợi hại Đi tới không hề có một tiếng động Lôi tinh phong nơi ở bên trong người Rất nhiều đều sợ nàng Đặc biệt là Kim Đại Bàn Kim Đại Bàn đã từng bị giỏ quá một lần Lần đó hắn bưng một hoa thiêu đẹp quá thực Đi lôi tinh giao gian phòng Kết quả mới vừa tới cửa Một bóng đen lại đột nhiên ngăn trở đường đi Coi là thật là vô thanh vô tức Coi như Kim Đại Bàn là thần kinh thứ điều Cũng sợ đến cầm trong tay hoa cho ném xuống Nhan Thiểu Thanh rất dễ dàng liền đỡ lấy nóng bỏng hoa Rất lạnh nói một câu ta đưa Kim Đại Bàn tè ra quần liền chạy Hắn suýt chút nữa không có bị hù chết Liện chuyện này Kim Đại Bàn bị rất nhiều người cười nhạo Cái tên này xin thề thề không phải nhát gan thật sự là lão thái thái sử dụng gì cực kỳ